Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hàng nửa ngày mà lại không lên tiếng thì trong lòng không nhịn được mà cất tiếng. Trên người anh có phải luôn mang theo chiếc nhẫn kết hôn không? Đây chính là vấn đề suy nghĩ của cô nửa ngày sau. Sáng sớm tỉnh lại thấy trên tay mình thêm một chiếc nhẫn lóng lánh. Không phải là mừng rỡ như tiên không phải là cảm động không hiểu mà chỉ là nhìn nhẫn một hồi lâu rồi sau đó hỏi một vấn đề ngoài liệu ý như vậy. Mỗi ngày Anh đều cắt một chiếc nhẫn trên người có mệt hay không hả khóe mắt của Giang Dĩ Thành nhảy lên lo trước khỏi họa Mẹ dây cẩn thận nhìn về mặt của anh khóe miệng co khắp động đậy một chút Học trường à Em đang suy nghĩ Đến tột cùng có phải trước kia anh trai giấu quá tốt Hay là em quá chậm lột hay không chứ Là em quá trì đột Anh không một chút lưu tình Mà cho ra đáp án trực tiếp chân thật nhất Cô nắm chặt tay phải Sau đó từ từ vương ra Tháo chiếc nhẫn trên tay trái. Anh anh chóng nắm lấy tay của cô, sắc mặt rất đen rất tối nói. Trời ơi à, cô đang kêu kích ranh giới cuối cùng của anh sao? Mạnh dài như có như không việc gì mà vứt chiếc nhẫn mấy phòng rồi sau đó bĩu môi nhỏ giọng nói. Cậu hôn, không phải đều là không khí lãng mạn, có hoa hồng cùng bữa ăn giữa anh nếm sao? Một người đàn ông thân tình chân thành. Nào có ai thời dịp người ta ngủ mà lén lén đeo chiếc nhẫn trên tay của đối phương hay không chứ? Em thích như vậy sao? Anh hỏi như là xác nhận lại. Cô khó được nghiêm túc mà nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu. Cũng là không phải. Chỉ là cảm thấy như vậy hình như mới là bình thường. Nào có ai giống như anh chuyện gì cũng đều làm ở trên giường chứ. Ánh mắt của Giang Dĩ Thành lé lên. Quả thật hai lần cầu hôn đều ở trên giường sau khi vận động cả. Cô phản ứng nhanh hơn một cước đá anh xuống giường lấy cái mềm che kín lại rồi ho hai tiếng mới ở dưới mắt buồn bực của anh lúng ta lúng túng nói tống dọc hải than phải có trường mực mới được khóe miệng của anh hơi xuân họ nữa tài than không còn sớm nữa dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đến sân bay đi giàng dĩ thành rốt cuộc nói công ra lời mạnh thiều thở ở thể khắc máu chốt vẫn là phản ứng mạnh mẽ như vậy anh cũng không khỏi hoài nghi tại đại sảnh sân bay Lê Tê Hoa nhìn chằm chằm trên tay trái có thêm một chiếc nhẫn của em gái. Anh vội vã chạy tới đưa tiễn, nên trong mắt muốn phóng hỏa. Mạnh dài lại không để dấu vết mà bước đi trước, chặn ở trước sang dĩ thành. Anh hay à, không phải là anh nói ở trong công ty còn mở cuộc họp sao? Tại sao lại tới đây chứ? Lê Tê Hoa túm tay của cô, giọng nói mang theo sự tức giận không thể nào che giấu được. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào mà lừa gạt được em chứ? Tối ngày hôm qua, không phải là hắn làm chuyện gì chứ. Bằng không các người biết 8 năm rồi Làm sao đột nhiên lại đáp ứng hắn như vậy hả Anh biết có vài tên đàn ông Vì muốn đạt được mục đích Chuyện hèn hạ vô sỉ gì, gì cũng làm được Sắc mặt của Giang Dĩ Thành trầm xuống Mạnh dài không được tự nhiên Mà ho khăn một tiếng Không phải vậy Vốn định ở Nhật Bản đính hôn Kết quả là ba xảy ra tai nạn Nên em không đợi anh ấy đến Nhật Bản thì đã vội vã bay tới Mỹ rồi Giang Dĩ Thành cúi đầu công môi cười Đối với sự bảo vệ của cô Rất là hài lòng Mặc dù dây thần kinh của mạnh tiểu thờ chậm chạp Nhưng bản năng vẫn là phản ứng chân thành Làm sao lại cố tình sau khi gặp anh chứ Lý tiêu hoa lông mày trao cao Ánh mắt phóng hòa bắn về phía người đàn ông đang núp ở phía sau em gái Mạnh dài không nhịn được nghiêng đầu mặt trợn mắt Nhìn người đàn ông phía sau một cái Xem anh chọn thời gian kìa Giang dĩ thành mỉm cười mặt trỗng đỡ Em dám đáp ứng rồi không được hay sao Tại sao em phải đáp ứng cơ chứ Cô lấy ánh mắt mà đáp lại Tự em nói đi Ánh mắt anh cười hoài ngược lại. Lý Tế Hoa dùng sức quay đầu em gái lại nói. Cho mắt em còn có người anh trai này hay không hả? Thật sự là làm anh tức chết đi được. Lại ở trước mắt anh trình diễn ý nghĩ đen tối. Quả thật cô rất là mệt mỏi nha. Anh hay à, đùa rồi đó. Đây là chuyện riêng của em. Anh bị đặc kích thật lớn. Em vì người đàn ông khác mặt giống anh sao? Mạnh dài lếp mắt quấy đầu chấp nhận. Anh hay à, em còn chưa muốn lập gia đình. Anh đừng ép em nhé. Ánh mắt của Giang Dĩ Thành thoáng sáng lên. Toàn thân Lý Tế Hoa tràn ra cơn giận dữ. Đã đột nhiên thu lại không còn một mống. Thay vào là vẻ mặt phong nhã. Dài dài à? Ngoan, đừng xúc động. Phải biết rằng xúc động chính là ma quỷ. Cô dùng xúc cật đầu. Cái này đã thấm sâu vào trong người của cô rồi. Lúc ấy nếu không phải xúc động, thì cô cũng sợ không đem mình cho con học trưởng Đại Hồ Ly kia. Giang Dĩ Thành dường như có điều suy nghĩ. Anh cũng đừng xúc động. Phải biết nếu anh xúc động, em cũng không thể nào giữ vững được bình tĩnh. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút nói. Đợi rồi anh hai à Không có gì thì anh trở về công ty đi. Bọn em cũng sắp lên máy bay rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net